Ba đại môn phái khác sẽ gặp tai ương mất La Thuần đứng từ xa liếc nhìn Diệp Băng Dùng Sau đó xoay người rời đi Anh sợ mình nhìn thêm nữa Sẽ không kiềm được Mà cướp Diệp Băng Dùng đi ngay tại đây Thực lực của người cổ cảnh Thực sự quá mạnh Nghe nói trang chủ Sơn Trang Thiền Dương Có thực lực đại cảnh phản hư đỉnh cao Có thể tùy ý ấn mình xuống đất mài Chẳng thua kém gì So với bốn đại môn phái khác Đến lúc đó, nếu biết người trái đất đã xâm nhập đến đây, chỉ sợ 3.000 quân giáp vàng của mình cũng bị giết đến mức trốn chạy khắp nơi. Kế hoạch trước mắt chỉ có từ từ nghĩ cách âm thầm đưa Diệp băng Dung đi trở về trái đất. Cho dù đối phương có muốn cướp người cũng sẽ phải cân nhắc. Dù sao thì người cổ cảnh cũng không muốn bên ngoài biết đến sự tồn tại của họ. Động tĩnh quá lớn tất nhiên sẽ bại lộ Đến lúc đó sẽ có đủ thời gian để anh nâng cao thực lực. chưa cần đến đại cảnh hợp đạo thì không cần sợ năm đại môn phái kia nữa. Tiếp đó, mọi người được sắp xếp dùng bữa, nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau, hội võ thuật chính thức bắt đầu. Đại hội võ thuật cổ cảnh là buổi lễ long trọng được tổ chức 10 năm một lần. Trường môn của năm môn phái lớn đứng ở quảng trường tuyên bố chính thức bắt đầu ngay sau đó mọi người tiến hành bốc số đến phòng lô đài tiến hành thi đấu cùng đối thủ được ghép cặp với mình. Phòng lô đài ở đây được đại trận gia cố có thể chống đỡ lực đánh của cao thủ đại cảnh phản hờ, cho nên người tỷ thí có thể thoải mái phát huy thực lực. Mỗi một phòng đều có camera giám sát, thành viên chủ chốt của năm đại môn phái đồng thời tiến hành giám sát đề phòng có người ra lận. La Thuận bốc được số phòng 5260. Lúc vào phòng thì đã có một người trẻ tuổi đang đợi mình. Người này ăn mặc không giống người thường, hai tay đeo súng lây dời trần khí, đầy vẻ kiêu ngạo. Xem ra cũng là con nhà giàu. Hắn ta liếc xéo La Thuận nói. Nhìn anh bạn, xem ra cũng chẳng có thế lực gì nhỉ. Chú tôi là người của tuyết thần Cung. Lần này tôi nhất định sẽ lọt vào top 2.000 người. Không bằng anh bạn cứ đầu hoàng nhận thua, khỏi phải lãng phí thời gian. La Thuần mỉm cười nói, không đánh thì sao biết được thắng thua. Người trẻ tuổi đó hừ lạnh, thật đúng là không đến Hoàng Hà không tuyệt vọng, muốn bị đánh thì tao cho mày tọa nguyện. Nói đoạn, hắn ta lướt người đến trước mặt La Thuần, tay trái đánh móc một quyền, súng laser trên tay phải cũng bắn ra theo. Đây vốn là một chuỗi chiêu thức rất thành công, nhưng trước mặt La Thuần, thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Súng laser của hắn ta còn chưa bắn ra, La Thuần đã di chuyển đến phía sau lưng hắn, đánh một quyền tới. Anh chỉ dùng nửa phần sức mạnh, cho nên đối phương chỉ phun máu bay đi, không ngừng lan nổi trên mặt đất. Thật là không đỡ nổi một đòn. La Thuần lắc đầu, anh đã thu lại phần lớn sức mạnh, không muốn khoa trương quá, không ngờ đối phương lại yếu như vậy, không đỡ nổi một cú đấm của mình trong những lần tỷ thí tiếp theo, La Thuần có thể áp chế tu vi của mình, gặp đối thủ ở cảnh giới nào thì dùng cảnh giới đó đấu với đối phương, thông thường đều sẽ giằng co mấy phút và khoảnh khắc huyền diệu lại chuyển bại thành thắng. Những nhân viên giám thị của năm đại môn phái ngồi trước máy quan sát đều chú ý đến thiên tài vừa mới xuất hiện, biểu hiện của La Thuần căn bản không lọt vào mắt họ. Năm trận tỷ thí của La Thuần hôm nay nhanh chóng hoàn tất, anh ra khỏi khu lôi đài tập hợp ở quảng trường phát hiện nơi đây đã có không ít người tụ tập đang quan sát mấy chục màn hình theo dõi ở trên không các màn hình này đều chiếu những đệ tử có biểu hiện xuất sắc đám đông ở quảng trường đều xem đến say mê la thuần nhìn quanh thấy Lý Thanh Lôi bước ra thì vội vẫy tay Lý Thanh Lôi cười vui vẻ đi tới thắng liên tục năm trận những người này quá kém rồi chẳng bao lâu sau Những đệ tử khác cũng ra theo, có người chỉ vào màn hình nói Mau nhìn kìa, đó là nhị sư huynh. Biệt hiệu của đường hiệp ở hội võ thuật tinh hà là nhị sư huynh. La thuần ngẩng đầu nhìn lên, đường hiệp chạy như bay trong phòng, kiếm trong tay tựa như rắn độc, không đến ba giây đã quật ngã đối phương. May là cậu ta đã nương tay, đối phương cũng mặc giáp phòng hộ, không tạo thành tổn thương chế mạng. Thế nhưng, biểu hiện của cậu ta... Cũng bị các giám thị nhìn thấy Họ xôn xao bàn tán Cậu nhóc này ra tay rất tàn nhẫn Chỉ toàn châu thức giết người Không biết là ai đã dạy cậu ta Cậu ta có tuổi tác không lớn Chắc là học trò vừa mới tốt nghiệp Của học viện nào đó chăng Điều tra là biết thôi La thuần liêng nhìn màn hình Nhớ mày nói với Lý Thanh Lôi Lát nữa hãy thông báo xuống Ngày mai đừng biểu hiện quá nổi bật Tránh bị người ta soi mói Chẳng mấy chốc Các đại tử của Hội Phó Thuật tinh Hà đều đi ra. Trong đó có hơn 200 người suối xẻo gặp phải cao thủ nên bị loại khỏi top. Những người khác đều thông qua thành công. năm trận tỷ thí hôm nay đã đánh rớt hơn 1 triệu người trong một ngày. Chỉ còn lại hơn 60.000 đại tử. Ngày mai là có thể xác định được top 2.000 người. Trải qua một đêm suy nghĩ kỹ càng, ngày hôm sau, La Thuần vẫn quyết định để đa số đại tử ra vàng thua trận Chỉ giữa lại 200 đại tử mũi nhọn và những thành viên nòng cốt khác tiếp tục tiến vào vòng chung kết. Dù sao thi vào nhiều người cũng vô dụng. Anh chỉ cần thâm nhập tuyết thần cùng, còn cho nhiều người vào bốn đại môn phái khác lại thành ra rắc rối. Hai trận đầu là thuần vẫn biểu hiện rất bình thường, không thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng trận đấu thứ ba thì lại gặp đúng tuyển thủ dự thi là ngôi sao của đợt thi đấu này. Người đó là một anh chàng đẹp trai hơn 20 tuổi đi trên đường đều có những cô nàng mê trai hô hào với anh ta cộng thêm thực lực bản thân xuất chúng nghe nói có khả năng lọt vào top 10 của đợt thi đấu này La Thuần cũng nhờ đó mà nổi theo xuất hiện trên màn hình lớn nhiều cô gái trên quảng trường hét lên nhìn đi đó là Triệu Nhất phàm nam thần của tôi anh ấy đẹp trai quá quan trọng là thực lực cũng mạnh nghe nói có thể vào top 10 đấy Các cậu nhìn đối thủ của anh ấy đi. Ha ha ha, đứng ngây ngốc ra ở đó, đúng là không cùng đẳng cấp với nhất phàm của chúng ta. Những đệ tử của hội võ thuật tình hà ở bên cạnh không cho là vậy. Lý Thanh Lôi khẽ hừ một tiếng. Thầm nghĩ, đợi lát nữa, các cố sẽ biết được sự lợi hại của sư phụ tôi. Lúc này, La Thuần đang nhàn nhã đứng ở đối diện triệu nhất phàm. Hai tay buông thõng, tóc tai tùy ý của sau đầu. Trên mặt là mấy cọng râu lốn phốn, Thoạt nhìn đúng là có chút lối thối lệch thích hình thành sự đối lập rõ ràng với đầu tóc trải chuốt kỹ càng của Chậu Nhất phàm Chậu Nhất phàm mỉm cười nói Anh cũng có chút bản lĩnh chi ít đã là tu vi hóa thần sơ kỳ rồi nhỉ. La Thuần không ư hử gì chỉ nhìn lên đỉnh đầu mà không biểu lộ cảm xúc trong đầu nhớ lại hình ảnh khi gặp được Diệp Băng Dung vừa rồi. sắc mặt Chậu Nhất phàm dần lạnh đi trên tay bỗng xuất hiện một thanh kiếm quá to ra tay đi. Anh ta vung kiếm đâm về phía La Thuần, La Thuần lùi về sau hai bước, cũng lấy giận lôi kiếm từ trong hồ lô bên hồng ra, Cang một tiếng giao đấu cùng anh ta. Hai người đồng thời lùi lại mấy bước, trông có vẻ như sức mạnh tương đương nhau, nhưng trọng nhất phàm bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, còn La Thuần lại bình an vô sự, chỉ là anh cũng lắc lắc tay, tỏ ra mình cũng bị chấn động không nhỏ. Cũng khá đấy. Chậu Nhất Phạm cười cười, lại lao người lên, kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Thậm chí, ngay cả camera cũng không bắt được hình người, chỉ nhìn thấy ánh sáng của kiếm. Các cô gái ở quảng trường bên ngoài, không ngừng hò hét tròi tai, lớn tiếng hô. Nhất Phạm cố lên! Nhất Phạm cố lên! sau so ra, bên La Thuần có chút ảm đạm. Anh giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa mưa to gió lớn, không ngừng hứng lấy sự tấn công của đối phương. Nhưng đáng ngạc nhiên là dù có chuyện gì xảy ra, chiếc thuyền nhỏ này không thể lật nhào. Đã 10 phút trôi qua, đến cả giám thị ngồi ngay trước camera cũng bị thu hút. Dẫu sao thì Trậu Nhất Phạm cũng là một tuyển thủ được mọi người chú ý. Nhưng dưới sự tấn công của hắn ta mà anh lại có thể kiên trì lâu như vậy, người này chắc chắn cũng không đơn giản. Rất nhiều giám thị là lần đầu tiên nhìn thấy La Thuần, ngờ vượt hỏi. Đây là ai? Sao chưa từng thấy bao giờ? Lén la lén lút, đã lọt vào 10.000 người ở tốt đầu rồi. Thiên tài vô danh ngày hôm nay cực kỳ nhiều. Trước đó còn có một người gia thiệt rắn chắc như cỗ xe tăng, có thể dựa vào gia thiệt rắn chắc mà làm lay động cường giả đại cảnh hóa thần. Anh nói có lợi hại không? Xem ra, khóa này nhất định không phải là một khóa bình thường rồi. Rất nhiều người lắc đầu cảm thán. Lúc này, trên sàn đấu lại có sự thay đổi. Triệu Nhất Phạm dường như đã kiệt sức hơn nữa vài mặt khí thế cũng đã yếu đi rất nhiều suy cho cùng thì hắn thà đã dùng toàn bộ kỹ năng nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thắng được nên trong lòng có chút nôn nóng mà các em hâm mộ ở bên ngoài vẫn đang lớn tiếng gào thét cố lên nếu không phải bọn họ đều mang tiếng là người có tu dưỡng thì sợ là bây giờ đã phải hét đến hết hơi luôn rồi Cuối cùng thì chỗ nhất phàm cũng không cầm cự được nữa. Ánh sáng của thanh kiếm đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên, hắn ta vung kiếm đâm vào mắt La Thuần. Một vài giám thị lắc đầu nói Đáng tiếc thật, vì chút liều lĩnh mà cậu ta đã lộ ra sơ hở rồi. Đây chẳng phải là tạo thời cơ cho kẻ địch lợi dụng ư. Cái đó cũng chưa chắc. ngộ nhỡ đối thủ của cậu ta không nhìn được chỗ sơ hở thì sao? Một nữ giám thị không phục liền nói đương nhiên là cô ta nghĩ cho triệu nhất phàm cơ bắp rắn chắc kia rồi. La Thuần thấy triệu nhất phàm đâm một kiếm này ra, thì biết rằng mình đã thắng chắc. Anh khẽ mềm cười, kiếm ở sau lưng được phóng lên trước, đâm vào cổ họng của triệu nhất phàm. triệu nhất phàm kinh ngạc, vội vàng chặn lại, nhưng lúc này đã muộn. La Thuần nhấc chân lên, đá hắn ta hộc máu và bay ra ngoài, thắng bại lập tức được phân định. sao lại như thế này chứ? trọng Nhất phàm to vẻ khó mà tin được. Hắn ta không tin là mình lại thua như vậy. Sau khi ngã nhào xuống đất, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Còn tiếng gieo hò của mấy cô gái bên ngoài cũng bỗng im bặt. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không ngờ được là kết cục sẽ như thế này. Vô số người ngơ ngác nhìn nhau, có người nghi ngờ hỏi. Cái tên tiểu tử này, rốt cuộc là chui ở đâu ra vậy? Sao lại có thể lợi hại hơn cả Trậu Nhất phàm được chứ? Ai mà biết được, triệu Nhất phàm có thể lọt vào top 10 tuyển thủ giỏi nhất. Việc này không phải rõ ràng là anh ta cũng có thể lọt vào top 10 sao? Đúng rồi, anh ta tên gì vậy? Ngài nói tên La Thuần. Ngày hôm đó, cái tên La Thuần truyền khắp cả cái quảng trường. Ngào Trấn oán trách nói Sư phụ không để tôi gạch tên, bản thân lại nổi tiếng trước rồi. Lộ tình gõ lên đầu cậu ta một cái và nói Đây là sư phụ không còn cách nào khác. Huynh mà đấu lại được cái tên triệu nhất phạm này thì Huynh cũng nổi tiếng. Trận đấu tiếp theo, không nằm ngoài dự tính, là thuần thành công lọt vào top 2.000 người. Lọt vào top này với anh, còn có cả đồ Long, Nhị Lão Âm Dương, ba anh em nhà họ lôi và bốn người Lý Thanh lôi và hơn 100 đệ tử tiên phong mặc giáp vàng. Còn như Lưu Kim đỉnh và Hình Hoài, giờ này không hề tham gia. Bọn họ còn phải dẫn dắt hơn 2.000 quân mặc giáp vàng còn lại nữa. Buổi tối ngày hôm đó, hơn 2000 người cùng ăn tối ở đại điện Sơn Trang Thiên Dương, tuyên bố trước mặt mọi người, những người được lọt vào top này sẽ trở thành đệ tử của năm đại môn phái. Trên mặt rất nhiều người đều tỏ vẻ thích thú, còn La Thuần lại chỉ hướng ánh mắt của mình vào Diệp Băng Dung, cô ngồi trên chỗ của cấp cao từ đầu đến cuối luôn là tiêu điểm của mọi người. Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, Nhóm người La Thuần được đưa về nghỉ ngơi, chuẩn bị tham gia cuộc cạnh tranh thứ bậc vào ngày hôm sau. Trong 2.000 người, phải chọn ra 100 người giỏi nhất, đồng thời tiến hành sắp tên. Sắp tên càng gần trước, phần thưởng càng hậu hĩnh. La Thuần đặc biệt dặn dò nhóm người Lý Thanh Lôi thể hiện khiêm tốn, cố gắng không lọt vào tốc 100, bản thân anh cũng sẽ áp chế thực lực, cẩn thận hành sự. Sáng sớm ngày hôm sau, Cuộc thi đấu được tổ chức ở bên ngoài quảng trường đúng kỳ hạn. Quảng trường ở đây bình quân cứ nửa mét là có một cái cột hình vuông bằng kim loại, có thể tùy ý lên xuống. Cột đá được kéo cao bằng với bậc thềm, hình thành năm võ đài hình vuông, mọi người có thể tùy ý ngồi trên khán đài quan sát. Còn như những nhân vật quan trọng của năm đại môn phái khác thì ngồi ở trong phòng. Thông qua máy quay, quay được 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết, để quan sát hiện trường Lý Thanh Lôi được bốc trúng ngay trận đầu tiên đối thủ của anh ta cũng rất nổi tiếng là tuyển thủ tân phổ có thực lực dũng mạnh nhất trong cuộc thi lần này có hy vọng là vào top 3 tên là Viên Vĩ nghe nói đã là cao thủ của cảnh giới hóa thần Thần Luân là nhân vật thiên tài không hơn không kém còn Lý Thanh Lôi vẫn là cảnh giới luyện khí đỉnh cao rõ ràng không phải là đối thủ của hắn ta Ngao Trấn sớm đã tìm người chiếm một vị trí có lợi quê La Thuần ngồi ngay chính giữa nhìn động tĩnh trên võ đài không hề chớp mắt bây giờ Lý Thanh Lôi đứng ở giữa, viên vĩ ở phía đối diện không ngừng vẫy tay giao lưu với mọi người xung quanh thi thoảng lại huyết xáo với mấy người đẹp ngồi trên khán đài nhưng đầu hắn ta quá nhỏ bề ngoài cũng xấu xí nên không thu hút được sự chú ý của mấy ai hắn ta chẳng hề đổi ý nhìn Lý Thanh Lôi từ một cái và nói, ê tên to con, trong bộ dạng mày đần độn như vậy, chắc là đi vệ sinh cũng vất vả lắm hả? Mọi người xung quanh cười âm lên, sắc mặt Lý Thanh Lôi hơi giận dữ, lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lại. Ngao Trấn ở bên cạnh cười lớn và nói, trong bộ dạng mày giống như con khỉ, có phải là đi vệ sinh sẽ vò đầu bứt tai, dùng tay gãi mông không? Y gớm quá. Các cô gái xung quanh đều yếu điệu mắng mỏ. Phiên vĩ trên võ đài có sắc mặt ồ ám, cam thủ nhìn ngao chấn một cái, nhớ rõ vóc dáng của cậu ta, lại quay sang nhìn Lý Thành Lồi, gần giọng lại và nói Mày biết cái tên đó chứ? Nó chết chắc rồi, mày cũng chết chắc. Những cuộc thi đấu như chúng ta đây có một luật bất thành văn. Cao thủ quá chiều, thi thoảng sẽ không kiểm soát được năm đấm, cho dù đánh chết người cũng không sao đâu. Trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười nhàm hiểm, Lý Thanh lôi cười khà khà và nói Thế thì tốt quá rồi, đợi lát nữa khi mà sắp chết thì đừng cầu cứu tao nhé. câu nói này tao cũng tặng cho mày. Cuộc thi đấu bắt đầu. Bỗng nhiên, trên quảng trường vang lên tiếng chuông trên năm võ đài cùng lúc vang lên tiếng hoan hô Đến đây nào, tên to con ngu ngốc. Viên vĩ cười phá lên, đột nhiên biến mất tại chỗ, Lại có thể khoan xuống từ đũng quần Của Lý Thanh Lôi Năm ngón tay hắn ta như mũi khoan Độc ác mổ vào hồng dưới của Lý Thanh Lôi Tuy là Lý Thanh Lôi Luyện võ công không hề bình thường Nhưng vẫn không thể để lộ ra Ở những nơi như thế này được Anh vội vàng tung người nhảy lên Nhưng vừa đúng vào lúc này Lại chúng phải quỷ kế của đối phương Sông cốt của viền vĩ như mũi khoan Đuổi theo lên Trong tay còn kèm theo một con dao găm Đâm vào giữa lưng Lý Thanh Lôi Lý Thanh Lôi muốn thu người lại nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy giữa lưng đau nhói, pháo đạn không thể bắn xuyên được cơ thể nhưng lại bị đối phương đâm xuyên qua. May mà cơ bắp anh ta như sắt thép cứng rắn kẹp chặt lưỡi dao của đối phương. Nhận lấy đi. Viên Vĩ đột nhiên dùng lực rút con dao ra và lùi lại phía sau. Một tia máu phun ra, vung vẩy ra quảng trường trắng nhiều tuyết rất loá mắt. Cái tên to con da thô thịt dày, lại không hề hấn gì. Ăn thêm một dao của tao nữa này. Viên vị cười lớn và sông lên, cơ thể co lại thành một khối, dường như có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Sao mặt Lý Thanh Lôi nặng nề, trong lòng dấy lên cảm giác khủng hoảng, không thể không lùi lại sau hai bước. La Thuần thầm lo lắng, một khi Lý Thanh Lôi lùi lại, thì ắt sẽ thua cuộc. Nhưng cũng có thể hiểu được, vì dù sao, đối phương cũng là đại cảnh hóa thần, Mỗi lần ra tay đều sẽ có áp bức tinh thần cực kỳ mạnh. Bỗng nhiên, Lý Thanh Lôi lùi đến sát mép võ đài, cơ thể viền vĩ đột nhiên bắn lên, mũi dao ngắm về phía tim của Lý Thanh Lôi, đâm vào. Trong đám đông, vang lên tiếng xeo hò kinh ngạc. Rất nhiều người căn bản là không nhìn rõ thân hình của viền vĩ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tàn ảnh. Có một số người tù vị tương đối cao thì có thể nhìn thấy tốc độ của viền vĩ, đã đạt đến tốc độ cao nhất rồi giống như mũi tên của Lý Huyền đâm thẳng vào tim Lý Thanh Lôi mà lúc này Lý Thanh Lôi đã không còn đường nào để lùi nữa cộng thêm việc anh ta vốn dĩ không giỏi về tốc độ mặc dù anh ta đã vươn tay ra chắn đỡ nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước dương mắt nhìn con dao găm đó đâm thẳng vào tim mình Dương tay la thuần vùng tay phóng một thanh phi đao về phía đuổi của viên vĩ anh muốn ép đối phương dừng tay nhưng sắc mặt viên vĩ độc ác dù chỉ là khẽ sờ qua đùi muốn ép con dao găm trên tay giết chết lý Thanh lôi tự tìm cái chết la thuần hét lên một tiếng lại phóng ra một thanh phi đao nữa trực tiếp đâm vào giữa lưng của đối phương thanh phi đao sắc nhọn vù vù trong không khí lại có thể nhanh hơn cả tốc độ của viên vĩ trong nháy mắt đã phóng đến phía sau đối phương viên vĩ kinh ngạc biết là nếu không né tránh thì sẽ chết chắc, vội vàng quay người lại, dùng con dao găm chặn phi đao lại, lập tức tia lửa nhỏ bắn tung tòe bốn phía, cánh tay tê tê trong lòng hắn ta thầm thấy kinh hãi. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại chơi phi đao lợi hại như vậy được? La Thuần lạnh lùng hừ một tiếng, phát tay với Lý Thanh Lôi và nói Trở về đi, anh thua rồi. Lý Thanh Lôi ủ rũ bước đến bên cạnh La Thuần, La Thuần vỗ vai anh ta, nói Không cần chán nản, Vốn dĩ anh là người không giỏi về tốc độ Xung phong vào trận địa Ở trên võ đài không thể phát huy hết Toàn bộ thực lực của anh được Đợi sau này công phu hàng luyện của anh Luyện đến trình độ cao nhất Thì không có bất cứ kẻ nào Có thể làm anh bị thương được Tôi biết rồi, sư phụ Lý Thanh Lôi ngồi xuống bên cạnh Viên vĩ nhìn La Thuần một cái Hống hách nói May rất lợi hại Nhưng không phải là đối thủ của tao. Mong là, lát nữa mày sẽ rơi vào tay tao. Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao. Là thuần si mũi diễu cợt. Mặc dù viên vĩ lợi hại, nhưng căn bản không đáng để một hóa thần đỉnh cao như anh phải suốt toàn lực. Tiếp theo đó, lần lượt đến đệ tử mũi nhọn của quần giáp vàng được sắp xếp lên võ đài. Nhưng vẻ cơ bản đều đã thua cuộc. Chỉ có Đồ Long và Nhĩa Lão âm dương và ba anh em nhà họ lôi được vào vòng trong. Có điều, mặc dù thực lực của nhị lão âm dương mạnh, nhưng tuổi tác lại quá cao, cho dù gia nhập vào năm đại môn phái, thì sợ là cũng không được trọng dụng. Không lâu sau, tên của La Thuần cũng vang lên, anh lập tức đi thẳng đến võ đài số 3, thật trùng hợp vì đối diện chính là cái tên viên vĩ khi nãy. Xung quanh trở nên ồn ào hỗn loạn, vừa nãy rất nhiều người đã nhìn thấy hai bên xích mích với nhau, thế là một đồn mười. Mời đồn 100, võ đài số 3 lại có thể tụ tập hàng trăm nghìn người, xung quanh khán đài người vây quanh kín mít, đến cả rất nhiều đệ tử giám thị của năm đại môn phái cũng bị thu hút, ngơ ngực hỏi. Đây là chuyện gì vậy chứ, sao lại có nhiều người xem hai người này thi đấu đến vậy? Một cô gái trẻ đẹp bên cạnh nói, "Khi nãy tôi nhìn thấy rồi, tuyển thủ tên La Thuần này và cái tên đầu đá to lớn kia là bạn, Viên Vĩ là đối thủ của tên đầu đá to lớn kia." muốn xuống tay giết chết anh ta. Kết quả là bị La Thuần cứu được, thế là hai bên kết thù với nhau, là tôi cố ý sắp xếp bọn họ đấu với nhau đấy. Ha ha ha ha! Một số người cao mày nói, chỉ sợ là như thế này sẽ liên quan đến mạng người. Cô gái trẻ đẹp kia khinh thường nói, có năm nào mà không chết người chứ, sợ chết thì đừng đến tham gia hội võ thuật nữa. Lúc này, trên khán đài có tiếng người ồn ào, Phần lớn đều đang cổ vũ cho viên vĩ. Dù sao thì cái tên La Thuần cũng không mấy nổi tiếng, còn đánh bại cả triệu nhất phàm. Thậm chí có rất nhiều cô gái khen đèo anh. La Thuần không để ý đến chuyện này, quẹo quài, quài đứng ở đó, ánh mắt nhìn nháo nhác khắp nơi, dường như không hề xem đối phương ra gì. Viên vĩ thấy dáng vẻ này của anh thì trong lòng tức điên lên, hét lớn. Chúng ta thêm chút tiền đánh cược chứ. Hôm nay, kẻ nào thua thì phải quỳ xuống khấu đầu mấy cái, gọi hai tiếng ông nội. Thế nào? Được thôi. vẻ mặt La Thuần rưng rưng dáng vẻ thẳng chắc, khán giả xung quanh ồ lên. Ồ, cái tên này hống hách quá, anh ta hạ quyết tâm phải thắng rồi đấy ư. Tôi cảm thấy, viên vĩ chắc chắn sẽ thắng. Cô không thấy tốc độ khi nãy của người ta à? Không hổ là nhân vật xung kích tốt ba. Trên mặt viên vĩ lập tức lộ ra nụ cười tươi rói chỉ vào La Thuần và nói, "Tầu tử, mày đợi đó Mặc khấu đầu đi nhé." Ha ha ha ha. Lúc này, tiếng chuông ở bốn phía vang lên, cuộc thi đấu bắt đầu. Viên vĩ vừa xớt tiếng cười thì trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng La Thuần, con dao găm đâm về phía sau lưng anh. La Thuần nhanh nhẹn di chuyển sang bên cạnh nửa thước, làm đối phương tấn công vào không khí, sắc mặt Viên vĩ hơi thay đổi, đột nhiên giơ tay ấn vào hai bên đùi. Trong nhảy mắt, tốc độ của hắn ta lại nâng cao hơn nữa, dường như sắp đuổi kịp tốc độ của đồ lòng. La Thuần hơi ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, sự kết hợp sản phẩm thời đại của trần khí và khoa học kỹ thuật này quả nhiên phi phàm Anh thấy tốc độ của viên vĩ càng ngày càng nhanh, lập tức bỏ chạy về phía trước. Viên vĩ cười ác độc, nói Chạy thì mày chết chắc rồi. Hắn ta xuất phát sau, nhưng lại đến trước, đâm vào giữa lưng La Thuần. Nhưng La Thuần bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại tung một trường ra. Toái tinh quyền. Đột nhiên, trên võ đài có gió lớn vù vù, dường như tất cả không khí đều bị năm đấm của La Thuần phong tới. Viên vị muốn thay đổi chiêu thức, nhưng đã không kịp nữa. Vô cùng kinh hãi, vội vàng giơ hai cánh tay lên chắn ở trước mặt. Một tiếng ầm lớn vang lên. Cả người hắn ta bị đánh bay ra ngoài. May là, xa nhà làm bằng kim loại, Nếu không thì chắc chắn đất đá sẽ bị lật bay lên. Phên vị bị đánh bay ra hơn 100 mét hốt vào cạnh mép khán đài mới bịch một tiếng rồi dừng lại. Hai cánh tay của hắn ta đã bẻ cong không thành hình nữa. Sớm đã bị gãy xương chật gần trong miệng còn phột ra máu tươi. Trên khán đài một màn tĩnh mịch những tiếng gieo hò khề nãy đột ngột kết thúc. La Thuần chậm rãi bước lên trước cúi đầu nhìn hắn ta và nói Phải khấu đầu rồi viên vĩ miệng đầy máu, giận dữ hét toáng, "Tao khâu cái con mẹ mày." Đột nhiên, trên bà vai phóng ra hai tia laser, ngắm thẳng vào hai mắt của La Thuần. La Thuần khẽ giật mình, vô thức phóng ngọn lửa ra chặn lại. Trong nháy mắt, tia laser bị làm cho mất tác dụng, người ngoài chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng kìm vụt qua trong mắt La Thuần, anh lại có thể bình yên vô sự. Sắc mặt viên vĩ thay đổi lớn và nói, "Sao có thể chứ?" Sao mắt của mày lại có thể chặn được tia laser? vẻ mặt La Thuần hờ hững nói Nếu mày tình nguyện khấu đầu thì tao sẽ giúp mày nhé. Anh nhấc chân lên dẫm trúng vào đầu gối của viên vĩ hắn ta kêu gào thảm thiết một tiếng sương đuổi vỡ vụn ngay tại chỗ. Tiếp theo La Thuần lại dẫm gãy đùi phải của hắn ta vơn tay ra vỗ vào bụng dưới của hắn ta trong miệng viên vĩ phột máu khó mà tin được và nói Mày! Mày đã hủy tu vi của tao? Loại người có tâm địa độc ác như mày, không xứng để tu hành. La thuần quay người đi, vùng tay nhảy xuống khỏi võ đài. Rất nhiều cô gái xung quanh đang kinh ngạc, đã bình thường trở lại, kinh ngạc tán thán. Anh ấy còn khí phách nữa chứ? Nhưng rất nhiều cô gái trẻ vẫn cảm thấy anh không được đẹp trai, chẳng qua chỉ biểu mùi chứ không nói ra. Có một số người nói... Rồi sẽ có người có thể đánh bại anh ta Mặc dù nam thần chậu nhất phạm của tôi bị đánh bại rồi Nhưng vẫn có một nam thần khác Đó là Hoa Khải Minh Sẽ đánh bại anh ta Hoa Khải Minh, Người ta có tu vi hóa thần đỉnh cao Cuộc thi đấu lần này được công nhận là người giỏi nhất Rất nhiều người có mắt nhìn người ở bên cạnh nói Cậu La Thuần này không yếu hơn Hoa Khải Minh chút nào Hai người này sợ là sẽ là hai người mạnh nhất của năm nay Rất nhiều giám thị ở trước camera cũng bị thu hút. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của La Thuần thì đều khen ngợi. Tên tiểu tử La Thuần này là hắc mã của năm này. Tiếp theo thì xem sự đối đầu của cậu ta và hoa khải minh rồi. Sơn Trang Thiên Dương chúng ta chọn cậu ta trước thôi. Ha ha ha ha. Bốn đại môn phái khác chỉ cười mà không nói gì. Sau khi chọn ra một trăm người tốt đầu thì các đại môn phái phải phái đệ tử ra thi đấu. Chỉ có người chiến thắng mới có tư cách lựa chọn đệ tử ưu tú. Tiếp theo, La Thuần lại tỉ thí thêm hai trận nữa, đối thủ đều không quá tài giỏi nên anh đã đánh bại họ một cách dễ dàng. Trận đấu buổi sáng cứ thế kết thúc, anh dọn đám lễ thành lùi về chỗ ở nghỉ ngơi. Sau khi thống kê, anh phát hiện Đồ Long, Nhị lão âm dương và ba anh em nhà họ Lôi đã tiến thẳng vào top 100. Đến lúc đó, mọi người có thể nói là đệ tử cùng môn phái đồng thời xin gia nhập vào tuyết thần cung buổi chiều sẽ quyết định giá tốc 100 la thuần đã bộc lộ thực lực tranh đoạt vị trí thứ nhất anh không còn giấu giếm nữa một mạch thông qua trận đấu đánh tới trận quyết đấu với hoa khải mình cả quảng trường chỉ còn lại một võ đài tất cả những chiếc cột hình vuông lại được sắp xếp lên xuống hình thành một võ đài lớn hơn xung quanh có thể chưa đến hàng triệu khán giả diện tích của võ đài cũng lớn hơn trước mấy lần lớn cỡ bằng hai sân bóng. Xung quanh đều có những bức tường bằng kim loại. Hai võ sĩ có thể thỏa sức mà tỷ thí. Đa số khán giả có mặt ở đây đều là các cô gái. Họ đến cổ vũ cho hoa khải mình. So ra thì La Thuần có ít người hô hào hơn nhiều. Chỉ có đám lý thanh lồi đang ra sức cổ vũ. La Thuần không hề thấy áp lực với trận đấu này. Dù đối phương là một thanh niên cảnh giới hóa thần đỉnh cao, nhưng anh tự thấy khi đấu cùng cấp mình có thể áp chế được bất kỳ đối thủ nào. Băng Dung tiên tử đến rồi. Đột nhiên có người hô lên, mọi người ngoảnh lại nhìn, quả nhiên trông thấy một bóng người màu trắng lạnh lùng đã xuất hiện ở phía trước, cùng với đó còn có các thanh niên trẻ tuổi của năm đại môn phái khác, đa số đều đi theo Diệp Băng Dung đến đây. Đi bên cạnh Diệp Băng Dung là một cô bé xinh đẹp, khoảng 17-18 tuổi, trong mắt cô ấy đầy vẻ hiếu kỳ, hỏi Chị Dung, chị đến xem Hoa Khải Minh à? Cẩn thận anh trai em ghen đấy nha, anh ấy sắp về rồi. Diệp băng Dung mỉm cười dịu dàng, không đáp lời. Cô không có gì lưu luyến với thế giới này cả, trong lòng cô chỉ có la thuần, chỉ muốn nhanh chóng trở về trái đất, cô không còn muốn để tâm đến chuyện của nơi đây nữa. Cô bé xinh đẹp đó vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi. Chị Dung, suốt cuộc chị có cảm tình với anh trai em không? Anh ấy đã được quyết định là trường môn nhân nhiệm kỳ tiếp theo của Sơn Trang Thiên Dương bọn em đấy. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta kết hợp lại là không ai có thể địch nổi. Chị sẽ là trang chủ phu nhân có địa vị tôn kính. Thật lòng, Diệp Bằng Dung không thích cô bé xinh đẹp tinh quái này cho lắm. Cô không để ý đến cô ấy mà luôn hướng ánh mắt về phía La Thuần. Lúc này, tiếng chuông vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Cô bé xinh đẹp này lại nói. Chị Dung chị nói xem ai sẽ thắng em cược là Hoa Khải mình tới năm mười tuổi anh ta đã nổi tiếng rồi năm nào cũng đứng đầu học viện thủ đô cái gã dâu dìu xồm xồm này chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta nha xác cũng kéo thực lực xuống cuối cùng trên mặt dẹp bằng rồng cũng nở một nụ cười cô nói kha kha em nhầm rồi Hoa Khải mình thua là cái chắc tại sao cô bé xinh đẹp không phục biễu môi nói em không tin em cược một triệu hoa khải bình thắng chắc ai dám cược với tôi không những người khác đều biết cô ấy là con gái độc nhất của trang chủ sơn trang thiên dương để lấy lòng cô ấy nên mọi người đều nói tôi cũng cược một triệu tôi cũng đặt một triệu hoa khải bình thắng chắc thoáng cái tất cả mọi người có mặt ở đây đều cá cược kha kha rờ rầy nói chị Dung, chị cũng đặt cược đi em còn lấy hết tiền tiết kiệm một năm ra cược nữa mà Mọi người đều cho chị đặt cược đấy Giờ băng dung thở ơ nói Chị cực La Thuần sẽ thắng Khá khá đếm số người có mặt ở đây Nói Wow chị Dung Chỉ có ba người cực Hoa Khải Minh thua thôi Nếu anh ta thua thật Ba người bọn chị thắng to luôn Giờ băng dung không hề quan tâm đến chuyện cược thắng hay thua Vì kiểu gì La Thuần cũng sẽ thắng Lúc này Tiếng chuông vang lên Trận đấu chính thức bắt đầu Hoa Khải Minh lộ ra nụ cười mê người vẫy tay với khán giả xung quanh, sau đó mới chậm rãi rút một thanh trường đao có hình thù cổ quái ở trong chiếc nhẫn trên tay già. Thanh đao này có hình tròn, mũi đao hướng ra ngoài, nhìn trông giống cái mâm bị khoét rỗng ở giữa. Là luân hồi đao của Hoa Khải Minh. Khán giả xung quanh đều xôn xao bàn tán, rất nhiều cô gái đều có vẻ phấn khích, bọn họ đã xem rất nhiều clip thi đấu của Hoa Khải Minh, khi anh ta thi triển luân hồi đao trông rất đẹp mắt quy lực thì vô song, là hình tượng mà nhiều thanh niên thi nhau bắt trước theo. Luân hồi đào. Hoa khải mình xoay tròn thanh đao hai vòng, thoáng cái đã phát ra khí thế chấn động lòng người, khiến những khán giả ngồi khá gần, phải ruồn sợ trong lòng. Lao thuần tùy ý rút dẫn lôi kiếm ra, mũi kiếm chỉ xuống đất, trông không có chút khí thế nào. Để tránh làm khán giả bị thương, anh không dùng phi đao mà định dùng dẫn lôi kiếm để đấu với hoa khải mình. Khán giả xung quanh thấy La Thuần không có tinh khí thần nhiều vậy thì lập tức suy một tiếng. Hoa Khải Minh bật cười lớn nói Xem ra mọi người đều không hy vọng gì vào anh cả. Xem đây. Trước vòng trong tay anh ta chợt bay ra từ một biến thành hai hai biến thành bốn trên không trung. Khi chúng bay đến trước mặt La Thuần thì đã nhiều vô số kẻ. La Thuần vừa nhìn đã biết đa số đều là ảo ảnh. Chỉ có một thanh luân hồi đào là thật Anh giơ kiếm lên, tùy ý vung một cái. Trang một tiếng, luân hồi đào đã bị chặn đứng, bay quay trở lại tay của Hoa Khải Minh. Hoa Khải Minh thu lại nụ cười, gật đầu nói: "Tôi phải xuất tuyệt chiêu rồi." Túy La thuần áng chừng, dẫn lôi kiếm trong tay, chân trời tròn phang lên tiếng sấm sét trầm lắng. Mọi người ngoảnh lại nhìn, thì thấy từng đám mây đen khổng lồ đang bay đến như thủy triều trên bầu trời. Ai nấy đều kinh ngạc hỏi, "Lôi pháp, lôi pháp mạnh thế này á?" Ngay sau đó, bọn họ phát hiện những đám mây đen này ùn ùn kéo đến, thoáng cái đã che phủ kín bầu trời trên đỉnh đầu họ, trời đất chợt trở nên tối tăm, cùng với tiếng sét trên trời, có vài người nhát gan, thậm chí còn lén bỏ ra ngoài, sợ sét đánh nhầm xuống người mình. Hoa Khải mình hơi biến sắc, điên cuồng vung luân hồi đào, toàn thân đều phủ trong ánh đao trắng như tuyết cơn vụ bạo mãnh lừa giữa trời đất quét ra rất nhiều người trên khán đài đều vận khí công để chống đỡ thì mới miễn cưỡng chịu đựng được những người có tu vi thấp thì đều chạy ra đằng sau trốn rất nhiều người ngạc nhiên nói đây không phải là liệt dương tiêu tuyết à Hoa Khải Minh vừa ra tay là đã phải dùng đến tuyệt kỹ nổi tiếng này sao Kha Kha ở trên cao nghe mặt lại nói hỏng rồi Hoa Khải Minh vừa ra tay đã dùng chiêu thức mạnh thế này Nếu thất bại thì hoàn toàn không phải là đối thủ của gã nhà quê kia rồi. Lên đi. Toàn thân Hoa Khải mình như biến thành mặt trời chói lóa, đột nhiên anh ta xông về phía La Thuần. Anh ta không ngừng khuôn muối luân hồi đào trước người, trông rất choáng lọi, nhưng thực chất chỉ là cái cối xay thịt thôi. Tất cả mọi người tiếp xúc với mặt trời nhỏ này đều bị nghiền nát nên nó mới có tên gọi là Liệt Dương Tiêu Tuyết. La Thuần đứng im tại chỗ bất động anh chậm rãi vung dẫn lôi kiếm lên mũi kiếm chĩa thẳng lên trời âm một âm thanh lớn vang lên vô số tia sét giáng từ trên trời xuống tập trung trên thanh dẫn lôi kiếm trong tay anh chiếc áo bào trên người anh bay phấp phới toàn thân bao phủ trong ánh sáng điện như lôi thần giáng thế rất nhiều người đều bị dọa cho sợ đến mức mặt cắt không còn một hạt máu thầm nghĩ uy lực này quá lớn trong lòng hoa khải mình sinh ra một cảm giác bất lực Bây giờ anh ta mới biết sự tranh lệch thực lực giữa hai người họ nhưng đã muộn rồi. La Thuần bổ dẫn đùi kiếm xuống. Vào lúc mấu chốt, anh Thu hầu hết sớm xét lại, lực chém xuống, chỉ còn chưa đến một phần mười sức mạnh. Dù chỉ có một phần mười sức mạnh nhưng uy lực vẫn rất lớn. tia xét mãnh lệ ráng từ trên cao xuống. Lệ dương tiêu tuyết của hoa khải mình lập tức tan rã. Anh ta bị xét đánh bay ra ngoài. Toàn thân cháy đen như than, khán giả ngồi trên khán đài xung quanh đều cảm thấy toàn thân mình bị dòng điện chạy qua, nếu không nhờ có chút tu vi, có lẽ đã bị xét đánh chết tại chỗ. Rất nhiều đệ tử của Sơn Trang Thiên Dương đều thầm thấy kinh ngạc, vì họ biết dù quảng trường được xây dựng bằng các cột kim loại hình vuông, nhưng lại là hợp kim có tính dẫn điện cực kém, dù vậy họ vẫn có thể cảm nhận được dòng điện mãnh liệt. Chứng tỏ, sấm xét màn la thuần phát ra, có áp lực cực lớn. Đây là điều mà chỉ ai có bản lĩnh cực mạnh mới có thể làm được. Người này ít nhất đã là cảnh giới hóa thần đỉnh cao. Rất nhiều người đều có suy nghĩ này trong đầu. Đám kha kha ở bên trên càng trợn mắt há mồm hơn. Những người đặt tiền cược cho hoa khải mình đều thấy rất tiếc nuối Bọn họ hoàn toàn không ngờ hoa khải mình lại không chịu nổi một chiều như vậy kể cả gắng gượng nửa tiếng cũng được mà. Kha khá khá rậm chân nói. Thiệt tình, tên dâu riêng xồm xoàm đáng chết này, thế mà lại đánh bạn được khải minh nhà chúng ta, thật là vô lý hết sức. Trận đấu kết thúc, La Thuần đã trở thành quán quân, là hoàn toàn xứng đáng. Cuộc phương bằng kim loại trên quảng trường chậm chậm hạ xuống, sau đó lại biến thành mặt đất bằng phẳng. Trường môn nhân của năm đại môn phái và nhiều nhân viên nòng cốt đã đứng sẵn ở đó, anh ấy đều mặt mày hớn hở nhìn La Thuần nói chào đón quán quân của năm nay La Thuần trên quảng trường vang lên tiếng hoan hô quán quân đại diện cho thực lực tuyệt đối ba nãy La Thuần đã dùng thực lực của mình để chinh phục đông đảo khán giả Tô Chính trang chủ của sơn trang thiên dương cười nói nhưng cuộc đấu vẫn chưa tính xong Tiếp theo đây, năm đại môn phái chúng ta sẽ lần lượt cử ba đệ tử đấu một trận phân thắng bại để xếp thứ hạng. Đến lúc đó, mọi người sẽ quyết định bên nào được quyền ưu tiên lựa chọn đệ tử theo thứ hạng. Điều này đã là thông lệ rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa, bắt đầu thôi. Khán đài khổng lồ lại tiếp tục nâng lên cao, năm đệ tử của năm đại môn phái chia nhau gấp thầm để quyết định hai người lên thi đấu trước. Chẳng mấy chốc, dập băng dung đã xuất hiện ở giữa sàn đấu rất nhiều người đều hô hào cổ vũ. Ngay sau đó, một người thanh niên gần ba tuổi xuất hiện. Anh ta mặc một bộ đồ bó sát màu vàng kim, trông mạnh mẽ oai hùng. Đây chính là Từ Khôn Dương, thiếu trang chủ của Sơn Trang Thiên Dương. Bầu không khí lại không ngừng sụp sôi, vì rất nhiều người đều đã nghe được tin đồn rằng Giờ Băng Dung đã quyết định liên hồn với Sơn Trang Thiên Dương. Hai người này gặp nhau ở đây, không biết sẽ tóa lửa nhiều thế nào. Từ khôn giường cười khổ một tiếng Nhìn dẹp băng dung từ xa nói Băng dung Chuyện này thật sự khiến anh khó xử Dẹp băng dung cầm thanh trường kiếm Màu xanh lam lạnh lùng nói Cứ dốc toàn lực thôi Tôi đã hứa với cung chủ là sẽ giành vị trí Đầu bảng về rồi Ý cười trên mặt từ khôn giường vô tắt Được chúng ta cùng dốc toàn lực Đừng ai nhường ai nhé Dẹp băng dung cột mắt xuống Không nói gì nữa Bắt đầu đột nhiên phía trên truyền hiệu lệnh xuống Diệp Băng Dung lập tức hành động thanh trường kiếm màu xanh làm hóa thành ánh sáng lấp lánh mang theo kiếm khí mãnh liệt chém về phía tử khuôn giường dù lần này khán đài đã được thiết kế cực lớn nhưng khán giả ngồi cách xa hàng mấy chục mét vẫn cảm thấy cơn gió lốc sắc lạnh lướt qua mặt mình có người kinh hãi nói chuyện gì vậy? đại cảnh phản hư? mới có bao lâu đâu? mà đã đột phá đến đại cảnh phản hư rồi. Rất nhiều đệ tử của sơn trang Thiên Dương còn thấy kinh ngạc hơn, họ vốn tưởng thiếu trang chủ nhà mình đã là thiên tài trong thế hệ trẻ, ai ngờ vị này của Tuyết thần cùng còn tài giỏi hơn. Tốc độ tăng tu vi có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung. Hai tia sáng bé nhọn màu xanh lam chém thẳng về phía Tử Khôn Dương, hai người lập tức giao đấu, trên không trung bùng nổ năng lượng mãnh liệt. Khiến cho nhiều khán giả phải ngả nghiêng La Thuần tập trung quan sát sự thay đổi trên sàn đấu Dù hai người có thực lực tương đương Nhưng rõ ràng Từ khuôn giường có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Anh ta công kích đối phó với Diệp Băng Dung rất thuận lợi Hai người đấu một lúc đã đến giai đoạn gầy cấn Tình hình thi đấu giằng co, Nhưng chỉ cần một bên lộ ra sơ hở Sẽ lập tức có thể phân thắng bại ngay Đột nhiên Diệp Băng Dung lùi lại Hãy ngầm ngà trên không trông, kiếm quang múa lượn như mang theo một luồng sức mạnh bí ẩn, khiến tử khuôn giường không dám mạo hiểm xông lên tấn công. Khán giả ở xung quanh đều thấy tâm hồn bình yên, không muốn làm gì hết nữa, mà chỉ muốn cứ thế cảm nhận ánh nắng và gió mát. Tử khuôn giường ở trên sàn đấu càng bị mê hoặc tâm trí hơn. Ý chí chiến đấu của anh ta giảm sút. biết không thể chờ đợi thêm được nữa, anh ta chỉ có thể phát động tấn công. Diệp Băng Dung bắn kiếm quang trong tay ra. Trong phút chốc, chém hàng ngàn vạn tia sáng màu xanh lam ra. Từ khuôn giường vốn chưa phát huy hết thực lực, lúc này hoàn toàn không có sát ý. Anh ta bị những tia sáng này làm cho luống cuống tay chân. Diệp Băng Dung khẽ hô lên một tiếng, toàn thân từ khuôn giường chấn động. Khi anh ta định thần lại, trường kiếm màu xanh lam của Diệp Băng Dung đã đặt lên yết hầu của anh ta. Anh thua rồi. Từ khuôn giường thơ dài một hơi. Trên mặt mang nụ cười mừng rỡ Diệp Băng Dung thu kiếm lùi lại Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng Người tiếp theo Thiếu chủ nhà họ Lương, Lương Tư Hoa Trận đấu tiếp theo Đã không còn gì hồi hộp nữa Đến từ khôn giường Còn không phải là đối thủ của Diệp Băng Dung Cô hoàn toàn đàn áp người Của ba đại môn phái khác Và giành vị trí quán quân lần này Cung chủ tuyết thần cùng cười nói Đa tạ, đa tạ Xem ra Hôm nay tuyết thần cung tôi được quyền chọn trước rồi. Hai ngàn đệ tử về vị trí. Những người lúc trước tiến vào nhóm hai ngàn người đều đứng trên quảng trường. Từ chính dương nói. Tiếp theo đây, những người được đọc tên sẽ là đệ tử của tuyết thần cung. Người bên cạnh cung chủ của tuyết thần cung là người phụ nữ xinh đẹp lúc trước. Cũng chính là sư phụ của Diệp Băng Dung. Bà ta bước ra, quan sát màn hình trên tay, nói. La Thuận. Quả nhiên, rất nhiều người đều không thấy bất ngờ La Thuần là hắc mã của ngày hôm nay ai cũng sẽ muốn thu nhận anh La Thuần bước ra, chắp tay nói Các vị trưởng môn, tôi còn có vài sư huynh sư đệ, họ đều là những người cùng học nghệ với tôi trong núi sâu tôi mong chúng tôi có thể cùng gia nhập tuyết thần cung Người phụ nữ xinh đẹp đó nói Được, bảo họ ra đây đi ngay sau đó, nhị lão âm giường đồ lòng ba anh em nhà họ Lôi và ba người Lý Thanh Lôi đều bước ra Lộ Thanh từng bị Lương Vấn bắt gặp nên không lộ diện Trông thấy những người này mắt của nhiều đệ tử của tuyết thần cùng sáng lên bọn họ đều đã được chứng kiến thực lực của những người này trong đó Đồ Lòng đã phát huy tốc độ đến cực điểm vốn họ còn định bớt lại chút tài nguyên cho năm đại môn phái khác nhưng xem ra bây giờ có được La Thuần đúng là lại to 4 đại môn phái khác chỉ có thể thầm than tiếc nuối, dẫu sao La Thuần và mấy người khác đều là sư huynh sư đệ, nếu tách họ ra, sau này khó tránh khỏi việc họ thông đồng trao đổi chuyện cơ mật trong môn phái với nhau, vì thế, thu nhận hết là cách lựa chọn tốt nhất. Cung chủ của Tuyết Thần cung mỉm cười nói: "Không biết sư phụ của các ngươi là ai, tôi thấy tu vi của mọi người đều không thấp, chắc hẳn sư phụ cũng là người phi phàm." La Thuần chắp tay đáp: Sư phụ của chúng tôi là Lý Đạo Trước kia bị thương nên vào núi ở ẩn Đã thu nhận mấy người chúng tôi làm đệ tử Không may là Vài ngày trước đã khuất núi Vì thế mấy huynh đệ chúng tôi mới ra ngoài lưu lạc Thì ra là vậy Mọi người đều chưa từng nghe đến Cái tên Lý Đạo Nghĩ có lẽ đó cũng là một nhân vật Không có tiếng tăm, Nên cũng không để tâm Tiếp theo lại có những cái tên khác được sướng lên Tuyết thần cùng dẫn 400 người chuẩn bị khởi hành đi về tuyết thần cùng nằm trên một ngọn núi tuyết ở phương tây trên núi đóng tuyết quanh năm cảnh vật tuyệt đẹp môn đồ mặc nhiều lớp áo màu trắng sau khi phi thuyền đáp xuống bốn người họ được dẫn vào trong đại điện tiến hành tuyên thệ đồng thời cử hành nghi thức nhập môn nghi thức kết thúc bốn người co nhớ đã thật sự trở thành đệ tử của tuyết thần cùng về phần tu hành dưới sự chỉ dẫn của vị sư phụ nào thì còn cần phải phân chia. May thay, sư phụ của Diệp Băng Dung, Triệu Văn Tú, là một người phụ nữ mạnh mẽ, cứ thế thu nhận La Thuần về dưới trướng mình. Những đại tử khác căn bản không lọt vào mắt. Trường môn cũng không dám làm trái ý vợ, chỉ đành đồng ý. Diệp Băng Dung là sư tỷ, nên được rào dẫn La Thuần đi nhận quần áo, làm quen với Tông Môn. Hai người đi xuyên qua những cung điện trùng điệp, nhận quần áo. Sau đó, Diệp Bằng Dùng dẫn La Thuần đến một biệt viện. Biệt viện này rất tinh xảo, do trợ văn tối đặc biệt chuẩn bị cho cô, bình thường chỉ có một mình cô ở. Hai người vào trong phòng, lập tức ôm hôn cuồng nhiệt, ném tất cả quần áo và đồ dùng trên đất, không quan tâm. Cũng không biết qua bao lâu mới buông nhau ra, La Thuần ôm chặt cô trong lòng, kích động, nói. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Diệp Bằng Dùng cũng mừng đến phát khóc, dựa trong lòng anh nói, em cứ nghĩ sẽ không còn gặp được anh nữa. Hóa ra, ngày đó Diệp Băng Dung rời khỏi nhà, chuẩn bị nhảy sông tự sát, nhưng lại liên tiếp người nhà và La Thuần trong đầu luôn chan trở nhiều đến họ nên lưỡng lự không muốn nhảy xuống. Sau đó, cô đã gặp Triệu Văn Tú tình cờ đi ngang qua, bà bị nỗi đau buồn nặng trĩu tỏa ra trên người Diệp Băng Dung ảnh hưởng, thấy kinh ngạc, biết mình gặp được kỳ tài trăm năm hiếm có lập tức tiến lên bắt chuyện. Bà biết Giật Bằng Dung bị nguyền rủa, thế là ra điều kiện, nếu cô bằng lòng làm đệ tử của mình, thì bà sẽ cứu mạng cô. Nhưng từ đó về sau, sẽ không được đến trái đất nữa. Giật Bằng Dung vốn nghĩ, mình đã là một người chết, có thể sống tiếp, đương nhiên là tốt nhất, chí ít còn có cơ hội gặp lại người nhà. Vì vậy, cô cũng đồng ý, đi theo bà đến cổ cảnh nhờ Cung Chủ Tuyết Thần cùng giúp đỡ, giải trừ lời nguyện trên người và ở lại đó tu luyện. Sự tồn tại của cổ cảnh xưa này không được để lộ ra ngoài, cho nên chuyện Diệp Băng Dung là người trai đất, chỉ có Triệu Văn Tú và Cung Chủ biết. Trước đó vài ngày, Cung Chủ Tuyết Thần Cùng lại ký hiệp nghị với Sơn Trang Thiên Dương, hai bên đồng ý liên hôn Diệp Băng Dung sắp bị đưa đến Sơn Trang Thiên Dương làm vợ thiếu trang chủ. Diệp Băng Dung vốn không bằng lòng, chuẩn bị cố gắng tu hành, đến lúc đó phản bội tông môn, trở về trái đất gặp lại La Thuần. Không ngờ, La Thuần lại tìm tới đây trước, đương nhiên là cô vô cùng mừng rỡ Hai người bàn bạc về dự định tiếp theo, La Thuần nói. Bây giờ, thực lực chúng ta không đủ, nếu để bọn họ biết, anh muốn đưa em chạy trốn, chắc chắn họ sẽ ra tay truy sát. cùng chủ tuyết thần cùng là cao thủ đại cảnh phản hư đỉnh cao, chúng ta không trốn được bao xa. Anh thấy... Trước tiên chúng ta nên ở lại đây chuyên tâm tu luyện, nhờ vào tài nguyên của tuyết thần cùng, nâng cao thực lực, đợi đến khi có thể áp chế được năm đại môn phái, rồi chúng ta muốn làm gì thì làm. Diệp Băng Dung mỉm cười. Tất cả đều nghe theo anh, chỉ cần ở bên anh, cho dù có ở lại tuyết thần cùng mãi mãi, em cũng bằng lòng. La Thuần ôm lấy cô, nói. Tiếc là, bọn họ muốn gã em đến Sơn Trang Thiên Dương, bất kể thế nào anh cũng sẽ không để bọn họ thực hiện được. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai người vội vàng tách nhau ra. Một nữ đệ tử đứng ngoài cửa nói Diệp sư tỷ sư phụ cho gọi tỷ và sư đại La Thuần đến Tuyết Thần Điện. Chúng tôi sẽ đi ngay. Hai người lập tức thu dọn đồ đạc. La Thuần thay trang phục của đệ tử Tuyết Thần Cùng theo đến Tuyết Thần Điện. Tuyết Thần Điện là đại điện nghị sự của Tuyết Thần Cùng. Hai người tiến vào thì phát hiện Cung chủ và các vị trưởng lão đều có mặt Trên dưới đại sảnh toàn là người Ngoài những người đó ra Còn có nhị lão âm dương Đồ Long Ba người Lý Thanh Lôi và ba anh em nhà họ lôi La Thuần thấy bầu không khí có vẻ bất thường Bè nháy mắt ra hiệu cho mấy người họ Tỏ ý tùy thời ra tay Cung chủ ngồi ở vị trí đầu tiên hờ lạnh một tiếng Vỗ mạnh lên tay vịn Bên ngoài lập tức xuất hiện vô số đệ tử áo trắng Bảo vây toàn bộ tuyết thần điện Ngao Trấn thấy tình thế không ổn, lập tức lén ấn nút truyền tin trên cổ tay. Đó là máy tín hiệu mà cậu ta đã chuẩn bị trước để phòng tình huống đột ngột phát sinh. Chỉ cần đám người Lưu Kim Đỉnh nhận được tín hiệu là sẽ lập tức phái người đến Tuyết Thần Cung. Các người thật to gan! Chợ Văn Tú chỉ vào nhóm La Thuần nói: Dám tạo thân phận giả mạo là người cổ cảnh. Nói đi, các người lén lút trà trộn vào Tuyết Thần Cung ta là có mục đích gì? La Thuần thấy chuyện đã bại lộ, cũng không giấu giếm nữa. quàng tay qua eo Diệp Băng Dùng, nói "Đương nhiên là để tìm vợ tôi. Chợ Văn Tố xa sầm mặt, nhìn chăm chăm vào Diệp Băng Dùng. Hay lắm! Ta có lòng tốt cứu mạng cô, cho cô tài nguyên tu luyện, để cô trở thành đệ tử có địa vị tôn kính ở tuyết thần cung. vậy mà cô lại cấu kết người ngoài phản bội ta. Diệp Băng Dùng cắn nhẹ môi. Con không phản bội tông môn, càng không cấu kết với chồng con làm ra chuyện gây tổn hại cho tuyết thần cùng. Đương nhiên cũng không thể nói là cấu kết phản bội. Anh ấy chỉ muốn đến đây thăm con mà thôi. Lẽ nào chồng đến thăm vợ là sai sao? huống hồ, bây giờ anh ấy đã là đệ tử của tuyết thần cùng, càng không thể nói đến cấu kết phản bội. triệu Văn Tú phẫn nộ nói. Cô không biết quy tắc của cổ cảnh chúng ta sao? Sự tồn tại của cổ cảnh không được để cho người ngoài biết, cô không biết sao? giáp Băng Dung bình tĩnh đáp chúng con không nói ra ngoài là được. hừ, <cười> nói nghe thật nhẹ nhàng. trợ phan tú cười lạnh nói, cổ cảnh chúng ta chưa bao giờ bị người ngoài xâm nhập. chồng cô đã làm trái quy tắc, chắc chắn phải chết. hãy quên hắn ta đi. ngoan ngoãn làm đệ tử của tuyết thần cung, liên hôn với sơn trang thiên dương. còn không hơn là các ngươi phải lang bạt đầu đường xó chợ. diệp băng dung đến bên cạnh la thuần nói, vợ chồng chúng con sống chết có nhau. ngao Trấn kinh ngạc. Ngài ngữ khí của bà, hình như là không xem trọng người ngoại giới chúng tôi. Người cổ cảnh các người tự cho mình cao hơn người khác một bậc, nhưng lại sợ cương giảm ngoại vực đến quấy nhiễu cuộc sống của các người. Thế nên mới lấy bọn tôi ra để trai đậy. Bọn tôi cùng lắm chỉ là con tốt thí. Ở trong mắt các người, chẳng qua cũng chỉ như con kiến mà thôi. Có đúng không? Trợ Phan Tú cười nhạo. Người biết thì tốt, ngoan ngoãn đưa tay chịu chói, tránh phải chịu nỗi đau thể xác. Hí sinh bách tính vô tội để sự an toàn cho bản thân, người cổ cảnh cũng chỉ là một đám hèn nhát mà thôi. Ngào Trấn lắc đầu, đầy vẻ tiếc nuối. Những người trong sảnh đều mang vẻ tức tối. Trợ Văn Tú cười lạnh, nói. Không cần do mấy trò này, hôm nay các người chắc chắn phải chết. Ra tay! Tất cả những người bên ngoài sảnh tràn vào, la thuần phất tay phóng chín thanh phi đao ra đâm thủng cổ họng của những đệ tử xông lên trước nhất mặc dù thực lực của tuyết thần cung mạnh mẽ, nhưng cao thủ hàng đầu cũng chỉ được mấy người. anh cáo tay dẹp băng dung xông ra ngoài cửa với sự che chở của ba anh em nhà họ lôi. muốn chạy, cung chủ tuyết thần cung đích thân ra tay, hai tay trường từ phía sau tới, lao thuần lập tức phát giác được một luồng chân khí như rời non lấp biển ập xuống đầu, không thể không quay người ứng phó. dẹp băng dung đột nhiên đây anh ra, hét lớn. «Mau chạy đi!» Trong nháy mắt, trong đầu La Thuần ập đến vô số suy nghĩ, biết Diệp Bằng Dung muốn ở lại làm con tin để bảo đảm an toàn của bản thân. Nhưng dù thế nào đi nữa, La Thuần cũng không muốn để Diệp Bằng Dung mạo hiểm. Cho dù có chết, cũng phải chết cùng nhau. Anh quay đầu lại nói với Lý Thanh Lôi. «Mọi người mau đi đi!» Anh quay người lại, cùng Diệp Bằng Dung ngành tiếp hai bàn tay mạnh mẽ của cung chủ của tuyết thần cùng. Lúc hai bàn tay của đối phương đặt lên đỉnh đầu thì tất cả kinh khí đột nhiên bị thu về. Được nén thành lực bàn tay bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng uy thế khủng bố bao hàm của hai bàn tay này đủ để tiêu diệt la thuần. Cuối cùng thì anh cũng đã lĩnh giáo được thực lực của đại cảnh phản hư đỉnh cao. Trong nháy mắt, bộ lòng sáp trên người ảnh bao phủ toàn thân, Toái tinh quyền liều đánh với đối phương một cái. Trong nháy mắt, Kinh khí mạnh mẽ bộc phát ra, tất cả mọi người xung quanh đều bị dư âm chấn động, bộ lòng giáp trên người La Thuần cũng chấn động, thái cổ tinh bàn ở ngực cũng kêu ù ù. Mặc dù hai vật đó đã giúp anh trung hòa được không ít lực đạo, nhưng vẫn khiến lòng ngực anh đau nhói, có một cảm giác đau đớn như da thịt bị xé rách vậy, giống như cả cánh tay đã bị đánh gãy rồi, tạm thời mất đi năng lực hành động. Sư phụ! Lý Thanh Lôi nghiêng mình lên trước, Vân tay ra tóm lấy thắt lưng của La Thuần, kéo về phía sau. Kiếm của triệu văn tú vừa hay đâm vào trong không khí, chuyển sang cắt ngang, trực tiếp đâm về phía cổ La Thuần. La Thuần miễn cưỡng, nhấc tay trái lên, liều đánh một cái. Cả cơ thể lại bị chấn động đề nỗi, ngã lùi ra ngoài, càng ngày càng cách xa Diệp Bằng Dung. Diệp Bằng Dung muốn lên trước cứu viện, nhưng đã bị cung chủ của tuyết thần cùng điểm vào huyệt đạo, ngã lăn ra đất không cỡ quậy được La Thuần muốn xông lên nhưng lại bị Lý Thanh Lôi tóm chặt chạy nhờ điền ra bên ngoài sau khi ba anh em nhà họ lôi chiến đấu đẫm máu Đỗ Long đích thân ra tay ngăn cản cung chủ của tuyết thần cùng dựa vào tốc độ siêu nhiên quấy nhiễu cho đối phương không thể phát huy toàn bộ thực lực cuối cùng cũng chạy thoát ra ngoài đại điện La Thuần thấy nhóm người Lý Thanh Lôi khắp người đầy máu tươi Cuối cùng, anh nhìn dẹp bằng dung một cái, ý niệm vận động, tất cả mọi người đều bay lên, biến mất về phía bầu trời xa xăm. Giọng nói của cung chủ tuyết thần cung vang lên ở phía sau. Cho cậu thời gian ba ngày để suy nghĩ, nếu vẫn còn cần tính mạng của vợ cậu, thì tự mình đem người đến tuyết thần cung tạ tội. Nhóm người La Thuần trốn trong núi sâu, không lâu sau thì nhóm người Liêu Kim đỉnh đều đã tìm đến nơi, ba nghìn quân giáp vàng tập trung lại lại không có bất cứ một cách hành động nào. La Thuần Đờ đẫn nhìn bầu trời, trong đầu đang nghĩ tất cả những cách có thể cứu được Diệp bằng Dung. Đột nhiên, Lôi Thành nói, hay là chúng ta triệu tập đại tử của Tinh Hải Môn, lấy cổ cảnh làm cứ điểm tạm thời của Tinh Hải Môn chúng ta? Trong mắt La Thuần khẽ có hào quang, nghĩ tới những nguồn tài nguyên trong cổ cảnh, đột nhiên anh đứng dậy và nói, triệu tập tất cả đại tử của Hải Tinh Môn. Ba anh em nhà họ Lôi hưng phấn, móc ngọc phù ra nghiền nát vụn. Đúng vào lúc này, ở các nơi trên vũ trụ đều có ngọc phù sáng lên, tất cả đệ tử của Tinh Hải môn đều nhận biết được phương vị chính xác của cổ cảnh, bắt đầu nhanh chóng bay đến. Là thuần giận dò. "Thanh Lôi, mọi người đi phía bên kia cuộc cửa vận chuyển để nghênh đón đệ tử của Tinh Hải môn ta." Ba anh em nhà họ Lôi lập tức hành động. Dạ băng Dung cũng bị trói vào cây cột trên quảng trường 3 ngày rồi. Cô bị liệt vào danh sách phản diện. Tất cả những người phản bội tuyết thần cung đều sẽ có kết cục như vậy. Trợ Văn Thú cho cô cơ hội lựa chọn lại làm đệ tử của tuyết thần cung giết chết nhóm người La Thuần để chứng minh lòng trung thành hoặc là đợi 3 ngày sau bị xem là kẻ phản bội và xử tội chết. Bây giờ đã là chính ngọ của ngày thứ 3. Tất cả đệ tử của tuyết thần cung Đều tập trung ở quảng trường Gió lạnh thổi mạnh Trợ Văn Tú lạnh giọng nói Ngịch đồ Cô vẫn không tình nguyện hối cải sao Giọt băng dùng hờ hững nói Hối cải cái gì Cải thành người lạnh lùng vô tình giống như các người sao Các người giống như tuyết của tuyết thần cùng vậy Không có nhiệt độ Lòng như sắt đá Ở một nơi như thế này Mỗi một phút, mỗi một giây đều chịu sự dày vò Trợ Văn Tú hừ và nói Các người đều đã thấy rồi đấy Luôn miệng nói mình không phải là kẻ phản bội Bây giờ lại đang trách mắng tuyết thần cùng chúng ta không đúng Bản thân lòng muông dạ thú Còn nói người của tuyết thần cùng chúng ta máu lạnh vô tình diệp băng dung Để tay lên ngực tự hỏi xem Cô như vậy không phải là phản bội thì là cái gì diệp băng dung cười nói Thế thì tôi nói cho các người biết Tôi chưa từng xem mình là đệ tử của tuyết thần cùng Tôi sống chỉ là để được nhìn thấy chồng của tôi Vì anh ấy tôi có thể hy sinh tất cả được thế thì hy sinh tất cả vì hắn ta đi. triệu văn tú nhấc kiếm lên chém vào phía cổ của dẹp băng dùng đột nhiên một thanh phi đao vù vù phóng tới dường như được phóng đến từ vũ trụ xa xăm trực tiếp đâm vào yết hầu của triệu văn tú triệu văn tú vội vàng thu kiếm để chống đỡ nhưng thanh kiếm trong tay lại bị chấn động bay ra ngoài thanh phi đao sơn màu đen đó nằm dưới đất không tiếng động không lâu sau thì bắt đầu khẽ chấn động trong nháy mắt lại bay về phía mà ban đầu nó phóng đến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chân trời, không thể không thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy một tòa cung điện cực lớn ở phía chân trời đang bay về phía này, thấp thoáng có thể nhìn thấy có hàng ngàn hàng vạn người đang đứng ở phía trước cung điện. la thuần đứng đầu tiên nhất, phía sau là một vạn đệ tử của hai tinh môn. Đấy mới chỉ có một phần năm số đệ tử của hai tinh môn, những người còn lại vẫn đang cố gắng hết sức để đuổi kịp đến nơi nhưng nhiều đầy đã đủ rồi bởi vì Ngụy Trưởng Lão đứng bên cạnh anh đã là thực lực của hợp đạo đỉnh cao có thể hết lần này đến lần khác lật ngược cổ cành 100 lần mà thần cung ở dưới chân ông ta lại là chỗ ngồi của môn chủ tinh hải môn, tinh hải cung do Ngụy Trưởng Lão bảo quản tinh hải cung dừng lại ở phía trên của tuyết thần cung lộ tinh tung người nhảy xuống vươn tay ra cởi sợi dây thừng trên người dẹp băng dùng. Chợ Văn Tú giận dữ, nói. Muốn chết, cút ra cho ta. Phùng tay đánh lộ tình. Đột nhiên, trên đỉnh đầu có một luồng áp lực mạnh từ trên đầu ép xuống. Ép đến nỗi, hai chân của cô ta mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Nguyện trường lão khẽ hừ một tiếng và nói. Dám vô lễ với phu nhân của môn chủ bọn ta, máy chết một trăm lần cũng không bố đáp được trạo phan tú hét lên rốt của các người là ai có biết đây là chỗ nào không ngụy trường lão cười và nói biết chỗ này lập tức sẽ trở thành cứ điểm mới của hải tinh môn bọn ta rồi tuất thần cung của các người muốn đầu hàng hay là muốn tự chịu diệt vong đây cung chủ tuất thần cung trời bới Thôi ngông cuồng đi nhấc hai tay lên hai đường băng tuyết như hai con rồng lớn đánh về phía ngụy trường lão ngụy trường lão khẽ bùng ngón tay Hai đường băng tuyết tiêu tan, Ông ta búng ngón tay lần nữa. Sự chán của cung chủ tuyết thần cùng xuất hiện một cái lỗ máu chết ngay tại chỗ. Rất nhiều đệ tử của tuyết thần cùng nhìn thấy thì chết lặng người. Thực lực của trưởng môn Phản hư đỉnh cao đã bị một cái búng tay giết chết. Người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Sắc mặt triệu văn tú càng thay đổi lớn hơn. Chỉ vào ngụy trưởng lão nói. Ông! Oh. Ông là thực lực hợp đạo. Phải biết rằng, cả cái cổ cảnh cũng không có cường giả đại cảnh hợp đạo. Người này suốt cuộc là từ đâu mọc ra vậy chứ? Ngụy trường lão không để ý đến ông ta, nhìn những người khác và nói. Cái nào đầu hàng thì không giết. Rất nhiều đệ tử của tuyết thần cùng lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ dạp dưới đất. Trợ Văn Tú thấy đại cục đã mất, chán nản nói. Chúng tôi đầu hàng. La Thuần đưa dẹp Băng Dung đến bên cạnh, lạnh lùng nói. Bà không còn cơ hội đầu hàng nữa rồi. Anh cầm phế đao lên, chuẩn bị giết chết bà ta. Dẹp Băng Dung đột nhiên nói. Nói thế nào thì bà ta cũng đã cứu em một mạng, nên hãy tha cho bà ta một mạng đi. La Thuần phất tay nói. Lôi xuống, phế tu hành, cho bà ta đi ăn mày ở cổ cảnh. Phía sau, lập tức có hai đệ tử đại cảnh hợp đạo bước lên trước. Lôi trợ văn tú xuống Tuyết thần lôi hoàn toàn đầu hàng Rất nhanh thì bốn đại môn phái kia Đã nghe được tin tức Nghe nói lại có thể là Bị người ngoài xâm lược Bốn đại môn phái lập tức lên thủ Chạy đến cứu viện Từ khuôn giường Thiếu trang chủ của Sơn Trang Thiên Dương Càng kinh ngạc xen lẫn giận dữ Bởi vì Diệp Băng dung Người con gái trong lòng hắn ta Lại đã có chồng điều này khiến trong lòng một đứa con cưng của trời như hắn ta không cân bằng được mình mới là cường giả có tiềm lực nhất của cổ cảnh chỉ có mình mới xứng với dẹp băng rồng. những người khác bất luận là ai đều phải giết chết bốn đại môn phái cùng tập trung ở tuyết thần cung, La Thuần ngồi ở trên quảng trường của tuyết thần cung, nhau mắt nhìn hàng vạn đệ tử của bốn đại môn phái khẽ cười một tiếng và nói đâu đến rồi ư? vừa hay khỏi phải phiền phức, cho các người một cơ hội, muốn đánh hay muốn đầu hàng, tự chọn. Ngông cuồng cũng không tự xem xem mình là cái thá gì. Từ Khôn Dương tung người lên trước, vung dao đánh về phía La Thuần, La Thuần tùy ý nhấc tay lên, phi đao phóng ra, cắt đứt cánh tay cầm kiếm của Từ Khôn Dương. Anh cầm ly trà nóng lên, khẽ nhấp một ngụm và nói, "Còn tiến thêm một bước nữa thì sẽ mất đầu đấy." Từ Khôn Dương ôm lấy cổ tay của mình, Tinh Hải nói, mày mới có ba ngày mà mày đã đột phá đến đại cảnh phản hư rồi. La Thuần cười nhạt, việc này có gì khó, nhân tài của Tinh Hải môn bọn tao đầy rẫy, tao là người tu hành kém nhất đó. Anh nói không sai, một phạm đệ tử đến đây lần này, ai ai cũng là đại cảnh phản hư trở lên, trong đó có một nghìn người đang là đại cảnh hợp đạo, đủ để đánh một trận long trời lở đất ở cổ cảnh. Ngao Trấn nói: Tao khuyên bọn mày ngoan ngoãn đầu hàng, tận tâm làm việc cho Tinh Hải Môn bọn tao, tương lai sẽ không để cho bọn mày thiệt. Còn nếu không ấy, bọn tao sẽ tàn sát đậm máu cổ cảnh, xem xem bọn mày có thể chống cự được bao lâu? Muốn chết! Từ chính dương, trang chủ của sơn trang thiên dương động thủ, muốn đánh chết Ngao Trấn. Một đệ tử của Tinh Hải Môn đứng bên cạnh, tiện tay vung một cái tát ra, Từ Chính Dương bị tát cho thành thịt ruốc tại chỗ. Những người khác nhìn thấy đều kinh hoàng khiếp sợ Đâu còn dám xông lên Lần lượt nói Chúng tôi tình nguyện đầu hàng Tình nguyện đầu hàng Rất tốt La Thuần gật đầu nhìn về phía xa chỗ chính giữa cổ cảnh và nói Sơn Trang Thiên Dương Là trung tâm của cổ cảnh Chiếm địa thế tốt nhất Nhưng chỗ này ra đi tu sửa lại một chút Làm hành cung của tinh hải môn chúng ta Năm đại môn phái các người vẫn là năm đại môn phái Tất cả vẫn như cũ chỉ có điều là phải cung cấp tài nguyên cho hải tinh môn bọn tao hiểu chưa tuân lệnh tất cả mọi người cùng kính trả lời người của sơn trang thiên dương lập tức trở về tiến hành cải tạo lại hàng ổ đến cả việc tang lễ của trang chủ cũng không kịp phát tang lao thuần đưa người vào ở trong sơn trang thiên dương thấy ở đây đã không còn nhìn thấy bốn chữ sơn trang thiên rồi nữa mà đập vào mắt đều là ba chữ tinh hải môn Đối với hiệu quả làm việc của Sơn Trang Thiên Dương thì anh cũng khá hài lòng bèn ở lại đây luôn. Chưa được mấy ngày, năm vạn đệ tử của tinh hải môn đều đã tập trung ở cổ cảnh. La Thuần nghe theo ý kiến của Trường Lão lập tức đầu động toàn bộ tài nguyên của cổ cảnh để tiến hành tu luyện đột phá. Chỉ có anh nhanh chóng đạt tới đại cảnh hư không đỉnh cao thì mới có thể chế ngự được những uy hiếp sắp tới. Tài nguyên trong cổ cảnh phong phú hơn cả tài nguyên trên trái đất không biết bao nhiêu lần tùy ý điều động mấy dòng linh mạch tất cả đệ tử của tinh hải môn cùng hành động khoảng nửa năm thì có thể đẩy la thuần lên đến đại cảnh hư không mà trong thời gian nửa năm này khách ở những nơi khác đến liên tục sáu đại môn phái khác của thiên kình cổ tình liên tục nhận được tin tức đều hợp thành từng nhóm đuổi đến trái đất nhưng la thuần sớm đã di chuyển toàn bộ người của trái đất đến cổ canh rồi, hơn nữa ở bên ngoài còn bố trí 4 vạn đệ tử canh gác, cứ như vậy, bất kể người nào muốn đột nhập vào trái đất đều sẽ bị giết không thương tiếc. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, Tinh Hải Môn đã giết chết hàng vạn đệ tử của sáu đại môn phái, trong đó không thiếu những đệ tử tinh nhuệ, đối phương muốn ném chuột nhưng sợ vỡ bình, không dám phái người đến nữa. Lại nghe nói, sức mạnh tinh tú của tinh Hải Môn đã bị hấp thu, Hơn nữa, còn có môn chùa mới, thực lực ở đại cảnh hơ không, nên đều không dám hy sinh thêm nữa. Phần lớn đều trở về thiên kình cổ tinh. Nguy cơ của tinh Hải Môn cuối cùng cũng được loại bỏ, lao thuần ở trong cổ cảnh tù dưỡng. Nhưng rất nhanh thì tài nguyên của cổ cảnh và trái đất đã bị tiêu hao cạn kiệt. Anh bèn phái đệ tử đi tìm tài nguyên ở các tinh cầu gần đó. Mười năm sau, Cuối cùng, anh cũng đã đến đại cảnh hơi không đỉnh cao, đã có thể giao đấu với môn chủ của sáu đại môn phái của thiên kình cổ tình. Nhưng khoảng cách đạt được thiên đế, cuối cùng là có chút thua kém. Nhằm phòng tránh việc sáu đại môn phái khác lại đối phó với tinh hải môn lần nữa, là thuần dứt khoát lấy trộm tất cả mật kỳ của hải lão thành pha ra cho người của bốn môn tu luyện. Một là thành thạo công pháp của sáu đại môn phái khác, hai là dạy theo trình độ năng khiếu, Đối với những người không phù hợp để tu luyện tinh hải thánh điển thì cho học công pháp thích hợp nhất có thể. dưới sự chỉ dạy tận tình của La Thuần, rất nhiều đệ tử của tinh hải môn tiến cảnh chậm thì thực lực lớn mạnh vượt bậc. Thực lực của tinh hải môn không ngừng lớn mạnh, mà trong số những người này, nhóm người ngao trấn là người đi theo La Thuần sớm nhất, có lợi ích thu được cũng lớn nhất, bởi vì từ lúc mới bắt đầu tu luyện thì bọn họ đã được tiếp thu công phú thích hợp nhất trong thời gian vừa tròn 10 năm, đã tu được đến Đại Cảnh Hợp Đạo. Diệp Băng Dung có tài năng thiên phú, đuổi sát La Thuần, đã tu đến Đại Cảnh Hư không. Con vợ chồng Diệp Thái cùng Diệp Băng Bồng cũng được đưa đến Cổ Cảnh để tiến hành tu luyện. Chỉ là suy cho cùng, thì bọn họ bụi trần quá nặng, không thể tiếp tục tu luyện được, nên bọn họ nắm bắt Cổ Cảnh cho nhanh gọn, cho thành vua của một nước. Lại 10 năm nữa trôi qua, La Thuần và Diệp Băng Dùng sinh hạ được một cặp song sinh rồng phượng. Hai đứa trẻ hội tụ được tài năng thiên bẩm của bố mẹ. Tốc độ tu luyện có thể dùng cụm từ yêu quái để so sánh. Người của tinh Hải môn đã sống ở cổ cảnh vừa tròn 100 năm. Trong 100 năm này, La Thuần tận tâm chỉ dạy hai đứa con của anh cùng lúc đạt đến đại cảnh hờ không. Còn trong môn phái, có rất nhiều người có tài năng thiên bẩm, cũng đều tu đến đại cảnh hờ không. Sau khi La Thuần thống kê lại thì vừa tròn 3.000 người. 3.000 cường giả đại cảnh hư không đã có thể đánh một trận long trời lở đất ở cổ cảnh, thậm chí có thể đánh vào tiền đình, cắt cứ một phương. Nhưng La Thuần không mạo nhiên bỏ đi, mà đem long giáp của mình và toàn bộ 3.000 bộ giáp vàng tiến hành thăng cấp, cộng thêm vật liệu sĩ nhất luyện thành tiền khí. Lúc này, 3.000 bộ giáp vàng mới được xem là hoàn toàn thành hình, 3000 cường giả đại cảnh hư không, trên người mặc khôn giáp và mang tiên khí, mỗi một người đều có thể đánh một trận với trưởng môn của bảy đại tiền môn, những thế lực này cộng lại đủ để tung hoành vũ trụ. Con vợ chồng Diệp Thái và Diệp Băng Bồng cũng đều lần lượt qua đời, Diệp Băng Dung không bận lòng gì nữa, bèn đưa hộ bối của nhà họ Diệp đi cùng đệ tử của hai tinh môn đến thiên kình cổ tình. Sau khi sáu đại môn phái khác biết rằng hải tinh môn trở về đương nhiên là không khách sáo, rất nhiều kẻ gầy hấn. Nhưng Lý Thanh Lôi trực tiếp đem 100 quân giáp vàng đến san bằng sáu đại môn phái của thiên kỳnh cổ tình. Tinh hải môn hoàn toàn trở thành đầu sò trong vũ trụ. Uy lực của đôi mắt của thiên đế ngày càng lớn, cuối cùng đã dẫn tới những người có tàn dư của thiên đế khác đến cướp đoạt. Nhưng dưới gót sắt của 3.000 quân giáp vàng, tất cả bọn chúng đều có đi mà không có về, La Thuần lần lượt đạt được tất cả tàn dư như linh hồn của thiên đế, trái tim của thiên đế, vân vân, cuối cùng bản thân anh trở thành thiên đế, trở thành một thiên đế thời đại mới, tu thọ hàng trăm triệu năm và sống thọ cùng trời đất cùng năm tháng. Mặc dù Dạ Băng Dung không có cách nào trở thành thiên đế, nhưng linh hồn không bị hủy diệt, từ đầu đến cuối luôn đầu thai chuyển thế. Mỗi một kiếp đều ở bên cạnh La Thuần, sau hàng triệu năm thì đế vương La Thuần cũng già yếu qua đời, linh hồn chuyển sinh trở thành một người bình thường. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện, đôi mắt siêu đẳng. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo.